you you. Mm -hmm. yêu thương con đã càng đời chúa đã chọn gọi con nuôi thân con trong tình ngài nâng đỡ con đi tới luôn trong cõi bước đường đời gìn giữ trong tình yêu xin cho con đắm tình ngài đây con mãi tin Chúa lạy Chúa ngày con tin đến lạy Chúa ngày cho con luôn sống hiền hòa, biết đem niềm vui đến cho con biết quên đời mình để hiến thân vì yêu. Xin cho con chết một đời nên lễ dâng toàn thiêu. Xin cho con vương Lòng còn mãi mênh mông. Lạy Chúa, lạy con Xin đi. Lạy Chúa, lạy con